Mời các bạn đón nghe tiếp câu chuyện ma thổi đèn, tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, tập thứ bảy thì một tường tây, trường thứ 17 bảy, thành và dòng đọc của chúng Anh. Đám trộm hai đấy đều mang theo khí giới, chen trúc nhau trước cửa cuối mộ đại dưới sự chỉ huy của lão trần, vài chiếc thang rít đừng mang tới hút khai cánh cửa. Cánh cửa vừa mở ra Đã nghe vòng ra tiếng riêng rèo trói tải Tựa như có một hồn ma nữ Đang điên cuồng gào thét Một số tuyệt lính chưa từng tham gia đào mộ Nghe thấy âm thanh này liền vãi lái cả gia quân Nhưng bố đào lúc này toàn người là người Có muốn chạy cũng không nổi. Lá trần biết tiếng kêu chó tài khác thường này Hoàn toàn không phải do mạng kỳ huyên hình Mà chỉ là âm thanh phát ra Khi không khí được lưu thông đột ngột, ngột. Cửa thành vừa mở ra đã chẳng phải hệ thống chống trộm. Ngay lúc âm thanh kỳ quái ấy vàng lên Lã trần lập tức vẫy tay giả hiệu Đám người đang dùng thang dết hốt cửa trông thấy tín hiệu của thủ lĩnh Liền hét lên một tiếng Lập tức thủ thang dạt về phía sau Tốt trộm sau lưng hò nhanh chóng chất dơm vận dấu Khiến ra lấp ra kín cửa thành. Tiếng gạo thét trong điện cùng mỗi lúc một tình tài như góc Hàng chục mũi tên thủy tiễn màu đen Mang theo mùi tanh nồng nặng từ cửa động bắn ra cầm lên khiên cỏ treo xeo bốc lên một đạt khói trắng Quả nhiên Phía sau cánh cửa của bố trí Bởi bảo vệ huyệt môn Hệ mở cửa mộ già Là sẽ lập tức chẳng phải thủy lòng Bên trong hệ thống giống như súng nước này Chứa đầy độc dược và axit Không cẩn thận dính phải nửa giọt Cũng đủ khiến người ngậm lở vết sừng cốt tàn chảy Vô phường chiếu chứng Lão Trần đã thăm dò biết trước Bên trong thiên địa tiền cùng trên núi Bình Sơn Từ xưa đã bố trí rất nhiều cơ quan nội phục Phòng chống những kẻ trộm thuốc Về sau bị người nguyên cả tạo thành âm trạch Các cơ quan này Nhất định sẽ được lợi dụng triệt để Nên đã có phòng vị từ trước Nhưng bó dơm chất kín Ngăn chặn đám mổ Để được ngâm tẩm trong nước Bên trong lại xếp mấy lần giả thuốc Giờ một lớp giả thuộc có chát bùn đất Cặp lửa không bén Cặp axit không một Thứ dịch độc đập đặc kia Tuy đáng sợ, nhưng không sao thì hoại được tấm khiên cỏ Trông có vẻ đường giản này Tấm khiên cỏ tiêu hào dịch động của thì Long Lại đợi thêm một khoảng một tuần trà Đến khi bên trong hiện môn tối đèn Không còn đồng tĩnh Cả đám người mới chắc mới động hoàn toàn một hiệu Là lão hoài Dùng mũi súng đẩy chiếc vũ nhà mình Đang nỗ lệch trên đầu Chơi ôm lên Còn mẹ nữa chứ Cái mấy giết người này độc thật Nếu không có trần thủ lĩnh liệu sự như thần Hãi chẳng phải mấy anh em đã bị gọt đầu rồi ơ Là lão ai Vốn ở tay cướp đừng có số con má Hết mà vùng toàn dùng tiếng lóng giang hồ Mấy dân người ở đây Ám chỉ bẫy giọng chấm thổ Con con đầu có nghĩa là bất mạng hồ hồ chỉ với vài cầu Hàn nóng bội dẫn nắm đầu thuộc hạ Tiến vào trọng địa cùng Lão trần thân làm thuộc lĩnh Đương nhiên không dám có chút sửa suất, vội vàng ngăn đã lao ai lại Tình hình phía trước cơ mộ thế nào còn chưa biết được cho núi Bình Sơn E rằng không chỉ có một cái bẫy này Cả đội cân gần này người Không thể liều mạng manh động Lúc này cần cử vài tên lính Cặp từ vào trong đó rõ được trước đã Trong đám trộm xã lính Quả nhiên có năm sáu kẻ không chịu chết Lập tức bước ra khỏi hàng Tới trước mặt Lão Trần Thành Lễ Tay cầm khiên cỏ Và đeo lồng cầu bánh thuốc Đối đuổi nhau bước qua cửa mũ Số còn lại đều đứng chờ bên ngoài Xuân dọc mùa đạo dài rằng răng Chỉ nghe những tiếng thở nặng nề Cùng tiếng bù cầu trong lòng vù vụ Vũ cánh Không lâu sau Năm tên trộm quay trở lại báo tin Thì ra Phía sau cánh cửa này Là một thành trì xây trong núi Từ phía sau đều là tường thành Địch lâu Bên trong có những từ người đứng thú bằng đá Trong rất cổ quái không dữ vài cụ quan tài sân lớn cùng một cụ cách cá được đặt giữ thành xung quanh ngọt ngang sừng ngồi trăng theo nhìn qua không thấy có hệ thống bấy dặm gì trọng thành dường như còn có cả khe thông gió để tùy âm khí nặng nề nhưng cũng không trở ngại gì đối với người sống là ngoài ngày hai tử quan khách thì mình hốm quên cả sân có tiền một tiền cũng được không tiền như chó buồn đuổi lần này anh em ta phát tài to rồi ta không có bẫy dập thì còn đợi cái gì nữa đợi xác trong quan tài bị quỷ nhập tràng hay sao? nói đoạn hắn cẩn thận mấy tiếng rất lính tiến vào bên trong. lá trần lại nhìn xa hơn sợ rằng tất cả tiến vào những mệnh mày xảy ra bất chắc thì toàn quân không còn một bóng trong cô đảo lúc này có hơn 200 trăm người nếu bất cứ một người ở lại tiếp ứng số còn lại trực tiếp vào trong độ đấu bản thân lão cũng buộc phải theo là lão hoài vào bên trong sả dĩ làm như vậy cũng là bởi nguyên nhân bất đắc dĩ phái sả lĩnh mấy đời gần đây chỉ còn danh hão rất nhiều khi dưới và phương pháp đồ đấu từ lâu đều đã thất truyền cho đến thời dân quốc mới xuất hiện một nhân vật xuất chúng là lão trần đầy lão học nhiều hiểu rộng từ trên hơn người dần thu nhập lại được những phương pháp trộm bộ đã thất truyền của phái sả lĩnh từng bước chỉnh lý cải tiến chỉ huy đám trộm cướp đào được không ít bộ cổ, phái người giả lĩnh tùy động nhưng kẻ thực sự hiểu thuật trộm mộ chỉ đếm trên đầu ngón tay, hầu như đều cần thủ lĩnh trần chính xuất mã lâm trận chỉ huy, bởi trong cả đám không ai có được bản lĩnh như lão. La trần dẫn theo sáu tên trộm giả lĩnh là lão hài tên theo ba bốn chục lính cùng binh cùng thân tín trong đội tiểu liên, cả thầy hơn trăm nhân mạng vác thằng giết tiến vào địa cùng bộ cổ. Vừa bước qua gánh cửa mộ trong như cổng thành Đi thế bên trong bỗng rộng hẳn ra Đáp trộm dựa theo trận đồ cổ xưa của phát sản lính Xếp thành phương trận Về quanh hai phỉ thủ lĩnh Trần Đà Dùng thang rết chắn thành một dài khiên phòng ngự, Từ từ di chuyển vào huyệt trong địa cung Đáp trộm dùng sào dài treo đèn bão Rồi lên cao soi tư phiến, Còn ứng như tin thăm dò được bạo lại Và địa cung trong núi bịch sơn này Muốn bẻ từng thành kiên cố Bên mặt thành còn có định lầu Rõ ràng không giống đạo cùng lộng thiên Mà như thành chỉ đóng quân trong hàng núi Ba mặt thành đều có cửa lớn Nhưng đã bị kính Bên trong trống rỗng Không có cung điện phòng ốc gì cả Quy mô nhỏ hơn một tòa thành thực sự rất nhiều Xong, để xây dựng được một công trình như thế Trong lòng ngũ lớn Cũng không phải việc dễ dàng Mặt đất nơi đám trộn đặt chân Giải đầy xương trắng đa phần là những bộ xương này đã lìa đầu khỏi cổ Nhìn vào đống khoen đồng rích sắt trên các bộ xương Thì biết ngay đây là xương cốt của người Miu 72 đồng Đám trộm xà lính, quanh nằm trồn mộ Thế cảnh tượng này cũng chẳng lấy gì lạp lạ Đoán hẳn những tù binh này bị ép làm lo là dịch tu sửa đoàn cung thành âm điện Sau đó một bộ phận bị giết luận tại đây quân nguyên bạc tính tàn nhẫn như làng xóm E rằng chú Đức Bình Sơn có để dễ những cảnh tượng như thế này Lên trong đống sườn trắng tầng tầng đất nước là những tầng độc và tầng đá, đừng cung tiến cho các đạo quán, bảy xếp lộn sổ. Tường kiềm giác thần đác trực bất dân dữ, nhìn chèm chằm xuống đống sườn lá điện dưới đất, và những kẻ trộn bộ mới bốc vào, khiến tiền đại quân phiệt giết người như là lão hoài cũng thả đáy bụng dạ hồn nào Nhưng là lão hoài cũng giống như lão trần đều là những kẻ ngục cuồng, tự trong trứng nước, dã tầm ngục ngục, chỉ mong là một mẻ vét sạch thiên hạ Nên tuy trong bụng kinh hãi Nhưng ngoài mặt vẫn xa vẻ tịch bờ Đã trộn kết thành thế trận Tới muộn với đánh Thân trọng tiến vào trong thành Nơi đây đặt chỉ có quần tài gỗ sườn Lắm im hiểm, nắp nóng kín mít Mặt ngoài sơn son thiếp vàng Bên trên còn khám lắm rất nhiều góc mít Nhìn qua là đã biết quạt quách Của những kẻ quyền quý xa hòa Không đến được đám phản phù tục tử Trái lại cố đá ở giữa trông giản dị vô cùng, nặng nề thu cạnh, không hề được trang trí hòa văn. Sầm chỉ cần nhìn chín cố quan bằng gỗ sơn với cánh nó như quần tinh cứng nguyệt cũng đủ nói đến mức độ tôn quý của cố vật này. Lã Trần đã bước một lượt thấy tượng thành bên phía tối đen nhỉ mực, trùng môn bị kín. Nơi đây không thấy có trùng độc lại thêm sừng cốt động dần trải khắp mọi nơi. Nhìn từ quy mô, phân vị và đặc điểm của tòa thành này. Có thể suy đoán đây là tiền điện Xong không biết chính điện và phố điện Còn cách đầy vào xa Địa cung này lớn đến kinh ngạc Chẳng biết làm trong mấy cụ ốc quản này Là những nhân vật nào Nhưng chắc chắn chưa phải nhân vật chính Mặt ngoài những cụ quan quản Đều vẽ hình linh trì, hạt tiền Hiều xào và mây quấn rực rỡ, Hoàn toàn không phải tập tục Ăn táng của người nguyên Rất có thể đây là những cụ ốc quản Cất giữ gì sát Của những cao nhân đắc đạo trong đạo cùng động thiện trước đây Thi thể của người đắc đạo sau khi chết Được gọi là di xác Có điều thành niệm bên trong những quốc quan kia Rốt cuộc là tướng nguyện hay là đạo sĩ Thì Lão Trần không dám chắc được Là thêm con quách sắp xếp thế này Lão mới gặp lần đầu Lẽ là một loại bùa trận gì đó Lão Trần nghĩ nghỉ học học Nhìn thế nào vẫn thấy của quái khắc thường Trong mắt cứ dán chặt vào mấy quốc quan Không biết có nên đồng thủ tham quan phát tài hay không Là lão ai trong đây nắm mấy vạn phiến quân Nhưng rất thần lục lầm Kinh nghĩa vinh đệ với lão Trần Nên dù là đại thống xoái Thì đại vì vẫn ra vườn lão Trần vườn bậc Trên giang hồ quan trọng nhất là lai lịch và địa vị Quân đội của hắn Dù người đông súng lắm đến đâu đi chẳng nữa thế lực cũng chỉ đủ tung hoạch nơi xó xịnh này Ra khỏi hang hồ là thiên hạ của người khác này Cắt với lão Trần là đại thủ lĩnh dưới lục lầm những tài trọng cấp có số có má đều là thuốc hạ của lão nhưng vụ buồn lầu trong dưới háp đạo mười thì phải đến bảy đám là của nhà họ trần không được trần thủ lĩnh ủng hộ là lão hoài chỉ dựa vào các thủ đoạn tàn ác sao có thể trở thành nguyên xoáy phiến quân vì thế trần thủ lĩnh nói cô nào hắn đều nghe theo dòng dấp nhìn được ngoài hai người có vẻ gần bằng phải lớn nhưng trên thực tế nếu là trần nói thành đá màu trắng hắn thì nói không dám nói màu đen thứ bậc trong giảng hồ là vậy vô cùng nghiêm ngặt không phải chuyên đùa có điều la lao ai thấy mấy cô quan khách xả hòa tinh xảo là vậy bên trong chưa biết chừng lại có minh quý và bạc châu bão thì trong bụng mất dứt không yên quả thực không kiềm chế nổi chàng đời thủ lĩnh phát xả lĩnh hạ há lệnh hắn đã bồi lệnh cho đội công binh dưới trướng mình tiến lên phía trước tiến hành cạy nát bảo quản Lá trận lúc đó vẫn đang rắn mắt lên địch lầu tối nhiều hú nút trên thường thành Đến lúc đó là một dạng lầu gạch có khe nhòm dạng ngoài Xây trên tường thành có thể làm lầu vẫn đền Cũng có thể là lầu quan sát địch Lá cả nhìn cảm thấy khắc thường Trực giác nhận bén mách bảo Bên trong tòa thành này có gì đó không vô cùng nguy hiểm Không gian bên trong ngô cổ thường im lặng chết chóc Nhưng vẻ tĩnh mịch trên lầu kia Lại những người ta cảm thấy bất an. Sự khác lạ rất nhiều này Chỉ một mình Lão Trần cảm nhận được Cũng giống như Chỉ dùng cáo giả dày dặn kinh nghiệm Mới phát hiện ra Có bẫy của người thợ săn vậy Nhưng đứng giữa bọn người Lấn trong hàng chục hơi thờ tạp loạn Lão Trần thời Không phân biệt được mùi vị khác lạ Ấn dấu bên trong địch lâu Cứ đứng ngây ra Không để ý là Lão Hoài Đã chẳng ngờ đi cậy nắp áo quan Đã trộm thấy tù lĩnh không nói nặng gì Cũng không dám tặng là Lão Hoài Lãnh cộng bình Để mang theo diều to sàng lớn Muốn bệnh áp những quã quán này Chẳng có gì khó khăn Hơn chục người nhanh chóng Theo là lã oai Bước ra khỏi phủ trận Người đình nhổ đình bật quất Cái vung diều nền áo quán Tiếng rầm rầm vang vọng trong địa cùng tỉnh bình Nghe mà đình tẻ như cấp lão trận đang vẫy gọi Hai tiếp tục hạ tới Đình bảo họ bác thằng dết Trèo lên thành kiểm tra Nghe thấy tiếng bật quan Thì sức lại Vội hét to Dừng tay cứ đọng lại áo quần. Nhưng đã quá một, tốt của bình nọ cũng đã nhận ra, đứng quả sân quách đá này không bình thường. Bô sa bên trong áo quần đều chống giống không rõ lựa chặt vào chút bẫy nào, mà nghe bên ngoài đối vào có tiếng ẩm ướt vang rồ. Cờ đập ngặt cần dấu trong tường thành đều hạ xuống, chặn đứng được lối của đám trộm. Lão lại vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội quay sát lão trận. Là chẳng nghe thấy ngỡ đập ngắn cân rơi xuống Thì như chết từng khúc ruột nghĩ rằng những nói chỗ này không phải như cung bộ cổ Mà là cạm bẫy thảnh lũy trong mùa đạo Làm như ký của người xưa Lời chưa nói hết Đã nghe thấy tiếng nước chảy trên địch lầu Cung nò dày đặc bốn bề trên tường thành Rào rào chia rẽ Mời các bạn nghe tiếp chừng 18 Lò thần tí sáng tử lắp trận trước đây dẫn quân đi đổ đấu chưa bao giờ ra về tay không lê luôn rất tự tin về bí thuật vòng văn vấn thiết của mình nhưng đã ở đời kẹp giải bơi lại hề chết đuối bỏ bảng dưới nước xưa này đều là những người biết bơi lão văn dùng kinh vần nghe thấy dưới lòng đất có mấy lời rộng ngang tỏa thành lớn chắc mẩm rằng đào thông bồ đào huyệt muôn chấn được dịch động của vào địa cùng là có thể đánh thẳng và hoàng lòng nào ngờ chủ quan khinh suất sự chân trốn tuyệt lộ, chỉ có vào mà không có giả Lúc này không còn thời gian đầu nào suy xét Có phải vì nhóm công binh bất cẩn báo quan Nên đã lỡ khởi động các cơ quan bẫy giật trong thành này hay không Cái đập ngạt cân rơi xuống rầm rầm đã chặt được núi ra Chỉ nghe trên địch lầu có tiếng nước chảy dọc sách Vốn bể từ thành đèn kịp Rào rào cùng căng nọ kéo Sự việc xảy ra có bất ngờ Khiến thật kinh đám trộm cảm lệt như dây đàn Lão Trần biết công tiến mạch phục trong thành đã được phát động, chỉ vài giây nữa thôi, hàng vạn mũi tên sẽ bắn ra. Lão sở dĩ có thể chỉ huy đám tặc tử trong thiên hạ, đương nhiên là có điểm hơn người. Càng đối mặt với hiểm cảnh, lão càng chân tĩnh. Lão biết lúc này chỉ cần giao động bỏ chạy, cả bọn sẽ chết sạch không còn một bóng. Nên điều cần làm lúc bây giờ là cố thủ, chờ đợi tìm đối thoát. May ra còn giữ được sinh cờ. Như vậy lão chẳng hơi đầu mà giải thích cẩn kẽ với là lão ỏi, vội hò hét mọi người giữ nguyên thế trận, dùng khiên nhỏ chắn tên. đám trộm cùng thét lên to một tiếng, nhất đoạt dựng khiên cỏ bốn phía, cây ở giữa thì dường khiên che đầu. khói độc của hòa phục bên trong vô cổ vốn không hiếm thấy, cho nên dù cù đồ đấu của phá xà lĩnh dù là thang hay khiên đều được ngâm trong nước thuốc, có thể chống nước chống lửa. thế trận lúc này được còn lại. Chạy kín đến gió cũng không nột qua nổi Bây giờ Lã lão ai đang dẫn theo mấy tên cùng mình Tách ra khỏi phương trần Thì thấy đám người lá trần dựng khiên cỏ che chắn như lô cốt Lại nghe tiếng lò xo trên tường thành Để biết ngay chuyện chẳng lạnh vội hò nhau chạy như bay về trong trận. Lã trần cũng chỉ huy đám trộn Từ từ di chuyển về phía bọn là lão ai Cùng lúc đó Từ trên bốn mặt thành Tên rào rào bắn xuống như mưa mờ tên ken dày, mấy tên công binh chậm chần, chủ tiền ngã lăn giữa đất, lại là hoài từ lũng xác chết bỏ ra. Thế tình hình xấu lại chủ trở vào, đem mấy điện thuộc hạ làm khen sống. cuối cùng cũng rất ngựa chạy được về trong thế trận từ một vị đáy của đám trộm sản lính mà không mất được con lông lá trần được đám trộm vây quanh bảo vệ, chỉ nghe thì muốn bẻ tên bắn nhiều mưa, Đùng vài khiên cỏ, rơi rụng là tà. cùng tiến từ hiện đại lâu đời, sau sức mạnh vẫn khủng khiếp lã trần thầm kêu khổ nhưng nghĩ lại thì trận mưa tên này tuy lợi hại song dùng khiên che chắn tứ phía dù nước có tạt cũng không thể tràn vào chỉ cần kéo dài thêm ít lâu nữa cơ quan trên thành rồi cũng đến lúc cạn tên nếu không nhờ phát sản lĩnh người đồng thế mạnh khi giới tình nhuệ e rằng quá thoát khỏi cửa tử này ý nghĩ hoan hỷ vừa nói lên trong đầu là đã cảm thấy hỏa khí hừng hực thiêu đốt thì ra Tiếng mũi tên này để có chứa hỏa lần Vừa gặp gió lập tức bắt cháy Đống sừng trắng ngầm hiu trong thành Cùng đường tới nhiều dầu hỏa môi cá nên bắt lửa dữ dội Ngọn lửa nguồn nguồn bốc lên hết như thiêu thành Đáp chuột bị vây trong biển lửa Trở nên cuốn quyết hốt loạn Lá chật vô lệnh cho những người anh em đứng ở vòng ngoài Lo việc giữ khiển chắn đền Còn những người ở phía trong Tho thăng dết ra Gây đống sừng trắng ra khỏi trận đồ Tránh bức từng lửa sắp gần Trong một căn khốt loạn đó khi chân đã lộ ra sơ hở Lập tức có mấy kẻ trúng tên bị thường Mỗi tên hình móc cắm vào da thiệt rồi Không cách nào rút ra được Khiến họ đau đớn cứ rút lên như lặng bị trọng tiết Tuy đầy được vài đống hải cốt ra xa Nhưng dưới chân họ vẫn còn lửa cháy Thì già Họ đang đứng bên trên những bên gạch dầu dễ cháy Cũng mày Dầu hòa trong gạch đã bốc hời khá khá Nhưng lượng tỏa ra không quá mạnh Cháy như vậy Chỉ đủ làm nền đất thùi mà thôi lá trần tương tối trượt um lên. <cười> bọn người nguyện độc ác muốn giật cỏ từ gốc đi mà. Ngọn lửa mỗi lúc một thêm dữ dội khiến cả đám người không thể thở nổi, Họng như sắp bị bốc khói. Lúc này chỉ cần một tên trong bọn nhẫn gan dao động tinh thần, thế trận sẽ lập tức vỡ ngay. Khi ấy bao nhiêu kẻ vào thành là bấy nhiêu kẻ mất mạng. Đừng ngại mong thoát thần, không chết vì lửa thiêu thì cũng chết vì chúng tên. Trực bắt cố thủ thêm được lúc lửa hay không Chính là chèn chốt giữa sinh tử tổn vòng Nghĩ vậy là trận không dám sơ xuất Vội vàng quát to Anh em nghe hiệu lệnh của tôi Dừng hết thằng lệnh Đán trộm đã bị lửa hôn như kiến bò trọng nóng đúng lúc sắp tặng sát Thì nhận được lệnh của thủ lĩnh Mừng như dòng có đầu vội chống thằng trẻ lên Dựng một cái tháp trẻ đứng dạng trên phía của quần tải đá Là lời lửa trẻ yêu nhất Thế trận được thu tròn người nào người ấy dừa cao khiến cỏ che mưa tiền treo nhanh lên thang đến khi rơi khỏi bỏ đất đang cháy vầng vầng kia mới dần ổn định trở lại. Có điều trong đợt di chuyển vừa rồi cũng có thể phải kẻ bỏ mạng. lúc này trận với tiến là tập chung cả về phía khu vực đang đặt những quả quan tiền bản tê tấp vào những nơi thế lửa yếu nhất. cũng may có bắn cổ tiền lại cố định nên chỉ cần nắm rõ kỹ thuật là có thể chống đỡ. Thằng dết được dựng lên thành thạm chè Bốn bể lửa cháy ngột ngột Đám trộn như bị cô lập trong một đảo hoàng Giữa biển lửa mảnh mông Lã trần nhảy vào ánh lửa đôi mắt nhìn lên địch lầu Không nhìn đi thôi Vừa nhìn lão mặt là tái nhợt như người chết Chỉ thế trên mặt thành lấp đầy khung hò Phía sau là vô số người cũ Cao lớn như người thật Cấu tạo vô cùng đơn giản Á bảo giáp mặc trên mình đều đã rách nát Phần đầu giống hẹn khu gũ Được dùng sơn vẽ mặt mũi Bắt trận ngồi miếng Về mặt cung kính Chê làm hai đồi Liên tục làm đi đập lại Động tác trả tên toàn nọ Kéo cùng bắn tên Dưới địch lầu có một giếng thủy cân vận hành hệ thống Thủy gần trong giếng Một khi bắt đầu chảy Thì tuần hoàn chạy mãi không thôi Cho đến khi không còn cùng Hoặc cả hệ thống bắn tiền này bị đánh sập Lúc trước Lá trận thoáng người thấy trên địch lầu Có một gì đó khác thường Thì ra nguyên nhân chính là từ cái giếng thủy ngân này. đặc biệt cũng có chưa kịp phân biệt kỹ càng đã chạm phải cơ quan nội phục trong thuật tu tiên luyện đơn hoàng lão, thủy ngân là thứ không thể thiếu. xưa kia các vị hoàng đế chuẩn bình sơn làm đợt luyện đơn miêu cầu tiên dược, chủ yếu cũng vì thần châu là đất sản sinh rất nhiều chu sa. chu sa của thần châu có thể luyện ra được loại thủy ngân thượng đẳng. vì vậy đây cũng là nơi người đồng di sinh sống phức tạp. từ xưa tới này xảy ra nhiều bệnh biến là vì hoàng đế lo sợ tiên dựng sau khi luyện thành sẽ bị loạn quân cướp mất, nên bí mật đóng quân chấn thủ. Thời gian lâu dần, bên rừng luôn một cái quan lại trong lọc lối. nhà thống trọng văn khiển võ chỉ huy sứ toàn những kẻ bất tài, chỉ biết làm bình truyền giấy, không hiểu gì về quân sự. chỉ mong hoàn thành nhiệm vụ chỉ định giao phó, chứ hơi đầu để ý đến chốn quan lại này có phát lý tác dụng quân sự gì hay không. Hồi đó, Tổng Huy Tông tự xưng là đại tiền trần không dáng thế Bình duy nhất là thích phượng cái dị thuật Người tiền có đa bảo đạo nhận rất được sùng ái Tự xưng sở trưởng dùng lò xo chút lấy Bắt chức xe chống gỗ của giá cát võ hầu, Phan bình ra nhiều loại cơ quan khí giới Được hoàn đế áp dụng trong quân sự Tầng lớp ký tộc thầy nguyên kinh nhất là bị kẻ khắc đổ đấu Mô chù và kèm phương mô không đợi trời chung Cuộc giao tranh khốc liệt dương sống mà người chết bảo lần quyết đấu cũng không qua bởi ai đặt vào tay ai cũng đều chỉ có một kết cục tàn khốc thi thể một chủ nếu rơi vào tay đám sản lính tận sẽ bị bạch răng bóc đớn sẽ thầy lấy ngọc rạch giả lấy vòng moi ruột tìm chầu và chịu đủ mọi cực hình đau đớn ngược lại các cơ quan trống trộm trốn của chủ bộ sắp đặt cũng không kém phần độc ác thâm hiểm đau đớn và phục thiêu đốt đá lớn nghiền thầy cắt chảy trồn sống kịch độc thôi giữ Giá tài không chút dùng tình Thời kỳ đó thì hành hư mộ di tán Cho nên truyền thuyết về đất giới thầy lưu truyền rộng rãi Đời nguyên thực chất đều chỉ là có đất giả đánh lửa tại mắt của dân trồn Cột đề thật giả đạo điên Quang quét minh khí đợt cất đặt chú đáo Sau khi phá đắp áo quang Bọn trồn sẽ cho rằng bộ chủ đã hóa thành tiền bay lên trời Không còn truy tìm bộ thất thực sự nữa Một đào cho núi Bình Sơn dẫn thẳng tới tòa thành cạm bẫy này Nếu dựa vào sức trồng ngựa và đào Được tới đây, đám trộm Át phải gồm cả đội đội. Đem tòa thành bảo vệ tiền cùng đã thành vô giả Ngăn cách với thông đạo dẫn đến mộ thất Lại dùng dung cải tạo những người quan cạm bẫy có sẵn Dựt lên một đôi quân mà hồ lòng Thong răng một bè lưới Tóm gọn những kẻ to gan dám vào đột đấu Đây, qua thật là một cái bẫy mộ giả chết người lá Trần chẳng phải người giỏi trò độ Lại thêm mới kinh nghiệm của Lão Đều trở thành vô tác dụng giữa chốn huyệt vụ cải tạo Từ trong địa cung đạo quán Bình Sơn này Có ghi hát cả ốc Cũng chẳng ngờ sự việc lại diễn ra như vậy Bây giờ Lão mới như sắc tỉnh Không khỏi lành toát súng lực Số người gỗ bắn tên kia Tuy chỉ là vật vô trì vô giác Nhưng đều có thể cơ động những người sống Tên trên nò vừa hết Lập tức có người gỗ lắp thêm Cũng không rõ rút cuộc trong thành này Chứ bao nhiêu mũi tên Bắn khi nào mới hết Lỡ càng lắm mũ lúc một lạc rộng Lẽ bị cầm chân trên cái tháp tre này quá lâu E rằng Mọi người sẽ không thể chiêu nổi hơi đóng hầm vập đang ngủ một bốc cháy Đã bấy mưa tên biển lửa này Nếu trong chiến trận công thủ thực sự Thì chẳng có tác gì Nhưng đánh phòng sản lĩnh bảo đây để trụng hộ chứ chẳng phải công thành cấp đất Là thêm không đồng được trước Sự việc lên với bước vào đã thật thế Khó tránh rơi vào thế hạ phòng Hơn một trăm con người chỉ còn biết xuống quành cái tháp trẻ khốn khổ trông dội lúc này La Lão Hoài cũng đã hoàn hồn nhưng các vốn bè thành đều là người gỗ trực mắt giận dứng. hắn đã biết gì về nguyên lý lò xo cứ cái đó là âm mình giữ lặng kéo tới tấn công thật mổ hồi vẫn ra trên chắn nhưng bản tính thô phỉ hung hăng lại bộc phát hắn đâu màng tá một mình kia nhiều ít thế nào dù lần này có đọt toàn điện xem là thật Cũng phải chó cũng rất dậu một phèn như vậy Hắn bèn ra lệnh cho Tukka nổ súng Bắn dưới tấp lên đầu thành bản thân cũng hạch tay hai súng Tiếng súng nhất đoạt nồng vàng Đạt mảy vèo vèo Những người gỗ trên mặt thành Tùy cấu tạo vô cùng đơn giản Nhưng được làm một loại gỗ tốt kỳ lạ Không bị mục nát Cũng không dễ báo hủy Dù chúng đạn vẫn chẳng hề gì Hơn nữa Cùng riêng đang hỗn loạn thế này Đám đàn lao hoài nổ súng giữa rừng đạn vừa tên Cũng khó đoán được có trúng mục tiêu hay không Là lao hoài mắt đổ ngầu thằng gái đã đã hết số đạn trong hai khẩu cuốn quay Lại nghiến rằng nghiến lợi lạp đạn Trong lúc hăng máu, Trích mũ nhà mình trên đầu hắn trúng tiền rời xuống đất Làm hắn dần thoát Vội ruột đầu ruột cổ Lôi thủ tông tám đầy lua mình ra mà chửi không tiếc lời Lã trần tốn đi hắn nhắc nhở không được lâu mãn Đoàn ngờ đầu lên nhìn địch lâu mới tính toán phải hủy được hệ thống thủy ngân trong địch lỗ kia, dừng trận mưa tiền đang bắn xối xả như vậy mới có cơ hội phát thần. Nhưng trèo lên mặt thành dưới làn mưa tiền dày đặc đâu phải chuyện dễ dàng. Cho dù tránh được lớp lớp tiền bắn như vải trấu, thì vẫn còn biệt lửa nguồn gột khắp nơi. Ai có bản lĩnh bảy qua đây? Lão đại rì xuống đúng thẳng rết dưới trận. Trạm vùng đã sắp sẵn kế hoạch. Đinh lấy hết dũng khí liệu chết một phen, thì bị gã cầm gần lại. Quá già. Gã cầm cô nôn ma lạc này Tuy không nói được gì nhưng cái gì cũng biết Là theo lấp trận nhiều năm Chỉ cần nhìn thần thái của thủ lĩnh là đoán ra tập ý Vội vàng dùng tay giải hiệu Muốn thấy láp trần nhảy vào dầu sôi lửa bóng Chạy đến thành Váo hủy hệ thống thủy ngân trong định lầu kia Gã bỏ vũ vào ngực chân mắt thể lưỡi là động tác cắt cổ Ý nói Tính mạng của tôi là của thủ lĩnh Trên cũng không tự nạn Lão Trần biết một lần ngựa lạc là người sơn cướp, thân thủ nhanh nhẹn phi phàm, hơn hẳn người thường. Nếu để ga đi, chỉ biết chừng có cơ hội thành công. Kháng có thể chúng thằng giết tung người nhảy qua biển thừa Chỉ cần tới được chân thành là sẽ an toàn, bởi đó là góc chết tên không bắn tới. Lúc này, sức nóng thiếu đốt dưới chân đã khó mà chống đỡ nổi. Tình hình nguy ngập lắm rồi. Lão Trần bội cơn thần đầu lệnh cho các cầm liệu chết nhảy lên thành. Nhưng gã cầm chiếc kim hành động Đã nghe một chân tên may vèo vèo Từ bốn phía trên thành Người cố bắn tên tỉ màu Nhưng không thể nào dữ dội như vậy Đám trộm phục trên tháp che nghe thấy âm thanh này Đều nổi cả xa gạ Không biết chuyện quá gì đang xảy ra nữa Bỗng có tiếng dây cùng Bạc lên đánh Phật Rồi tiếng xe gió diệt lên sắc lẹm Ai nấy đều ngập đầu Nhìn lên sợ ngây cả người Một mũi tên to bằng cả cánh tay người Đang lên ở phía họ như sao băng Khi thế sấm xét Cuốn theo cả một trận cuồng phòng Một tên được bắn ra từ một chiếc nỏ khổng lồ Đặt trên mặt thành nhắm thẳng vào chiếc tháp chè Đang tập trung đám trốn Trong đám trốn có kẻ hiểu biết nhiều Nhận ra đây chính là nỏ thần tí sẵn tử Vẫn được dùng trong chiến trận thời xưa Tên bắn ra từ loài nỏ này Có thể xuyên qua cả đất này Nhưng lúc này Giữa cạnh mưa tiền biệt lửa Cả đám chẳng biết tránh gì đâu Hơn nữa nỏ sẵn tử sức mạnh phi thường tốc độ lại quá nhanh Có nhìn thấy cũng không chịu kịp Vũ tiền khổng lồ trước mắt đã đáp đến Một tiếng trộm đứng ngay Đồng là tiền Thế định thế chẳng kịp kiểu kì một tiếng Chỉ biết cố lấy khiên cỏ chống đỡ Khiên cỏ dùng đỡ tên bình thường thì còn được Chứ với tiền bán ra từ lò sang tử Thì chắc khác là bỏ ngựa chống xe đầu vũ tiền ba canh lập tức đập thúng trước khiến Xin có người tiền trộm cầm khiến Xin tiếp qua hai thành công bình đứng sau hắn Dù bánh cắm vào xuống đất Hãy trông như một sâu thịt bảy nhầy. Thạm che giờ đã ta hoang thành một con ngó máu Mờ tên bắn vào Liên tiếp có người trúng tên đã xuống biển lửa Đã cầm cung chúng ngay mấy mũi tên Những người còn lại đều sợ đến ngờ đến cả người một con ra từ sâu thịt người này Dính đầy trên mặt là lóc hoài Đám người còn lại chưa kịp ẩn nấp Một trận mưa tên lại tiếp tục rội xuống Mấy con đỏ sáng tử, từ những góc khác nhau bắn ra những mũi tên khổng lồ. là lạ hoài mặt còn dính máu người nóng hổi Vừa ra tay lên quyền, chợt thấy trước mắt rẽ lên một ánh làn tình. Trực nhìn ký, một mũi tên khổng lồ đã xe rõ làm tới trước mắt. Mời các bạn nghe tiếp chương 19. Cảm ơn liên hoạt bộ hạn Vĩnh Kiều. Nò sang từ nằm một loại vũ khí lợi hại Thường được sử dụng trong chiến tranh thời xưa Hình dáng giống như một chiếc rừng gỗ Có bạ sợ dây cùng ở trước Giữa và sau Phía sau nò sang gắn hai trục Kéo dây cùng Loại nò này có sức mạnh khủng khiếp Chuyên dùng để bắn hạ những kẻ bọc mình trong khối giáp lớp sau hạng ra phòng thủ Trận khiến tượng đất Vào thời ấy, Bắc Tống, Bình tướng nước kịp rất sợ loại nò lấy cứng trợi cứng này Để gọi nó là nò thân những kẻ bỏ mang về nỏ thần nhiều không kể xiết hai trục quay của nỏ thần tí sẵn tử chuyển động rất chậm nên tiệt bắn già cũng một hơn các loại nỏ thông thường một quãng nhưng lúc này trên bốn mặt thành có khoảng hơn 10 cỗ nỏ thần như vậy lần đợt được hệ thống dẫn nước phát động để tiếp bắn già những mũi tên khổng lồ xé gió lao tới trong chốc lát đã phá thế trận của đám trộm xả lính Lát trận thấy một cỗ nỏ thần đang đứng thẳng về lại lao lại Trong khi mặt mũi hắn bị bết mỏng Không sáng nhìn rõ cho được tình hình trước mắt Chẳng mày bị bắn trúng Hắn sẽ một phát xuyên tim lão Lão Hoài là thủ lĩnh phiến quân Do chính tài Lão Trần nâng đỡ Lão đột nhiên không muốn hắn bỏ mạng nơi này Trong cân nguy cấp Lão Trần đánh dưới chân đặt cho Lão Hoài một cú thật mạnh Khiến hắn từ trên ngọn tháp trẻ Rơi lọc nhào xuống đất tuy cú đã Cứu được tính mạng là Lão Hoài Trong cảnh ngàn cân chọc rơi tóc Nhưng đỏ thần kia tốc độ quá nhanh Kinh phòng kéo tới Sức qua bảo vai là lão hoài Tức mất của hắn một miếng thịt Máu tử tụng suối giả Là hoài vừa đau vừa sợ Luôn khỏi tháp trẻ Đập trúng vào người một tên công bình Không may rơi ngay xuống bình tử phòng vực huyền dưới Trên thành mưa tên vẫn bắn tỉa tí, tí tấp không ngừng Một mũi tên gặp trúng mắt trái Là lao hoài Khiến hắn rông lên đau đớn nhưng không hổ danh là thủ lĩnh phiến quân xung hùng xung bá một vùng ta tường tứ thủy hai tay cầm lấy mũi tên nhổ mạnh lôi theo cả trong mắt máu me đất đẻ lần và đóng sắc người dưới đất trong cảnh hỗn loạn Chẳng gai kịp thấy liệu hắn có giữ được tính mạng hay không lúc này thế trận của đội quân sở lính đã hoàn toàn tàn vỡ người nào người đấy chỉ lo giữ mạng ra sức dãy rụa trong một tiền biển lửa Chỉ được phía trước lại hở phía sau thoát chấm Đã có mấy chục kẻ chúng vài loạt tiền Lằn xuống biển lửa Những kẻ may mắn bị thường chưa chết Vừa dùng sát người chết làm khi đỡ nó tên Lá trần ra sức kêu gào Đáp tận quân tùm lại Nhặt khiết cỏ của đám người đã bột mạng Trèo lên tháp trẻ chống trọi với vô số nạp tiền Đang là từ bốn phút tâm hướng Tặng quân với ổn định được thiết trận, Lành nhà trên thành lầu Và lời tiến lắc cách vân hành cửa quán Người gỗ đẳng quay trục kéo Dây ngò thần tí sẵn tử Đã được phát động Chỉ cần một trận mưa tên khổng lồ lưu bắn ra Cái đáp tre dân từ tháng giết này nhất định sẽ tàn tành lá trần tay giật thiệt cỏ trên mình bụng thầm thắt khổ lá trực giờ dẫn quần đi đã vô khắp nơi Tới đầu cũng để người đồng thế mạnh Khi dưới và trận pháp tỉnh diệu Chứ đừng gặp phải chẳng phải nào Không ngờ đến bộ cổ bình sơn này Lại gặp phải trùng trùng khó khăn Chẳng khác nào cả trùi vào giọt Hôm nay dựa vào cảm bẫy này E rằng cả đội quân trồn mộ sẽ bù sắc nơi đây Lão Trần tuy là thủ lĩnh thường thắng sử Lòng gan dạ đá Nhưng đối mặt với tình cảnh này cũng không khỏi rùng dày Lão có định xài Lão Cầm Treo lên mặt thành phá vị của máy bắn tên Nhưng trận Lão Cầm Đã chúng phải mấy phát tên trong trận mở tin vừa rồi Giấu trò của đơn ma lập Và nằm tức rộng thân mươi thức cao Cơ thể phi phạm có thể tay không leo thành Sống so với tương thế này Thì dù có bản lĩnh thông thiên thật Thì cũng chẳng thể thị chuyển đổi. Đã biết đến đất đường cùng, Lão chẳng biết Giờ chỉ còn cách đích thần ra tay Liệu chết một phen. Liệu Lao tổ sửa giả hiền linh phù hộ cho phái giả lịch Không bị tuyệt chết nơi này mày giả có được thoát Còn do dự thêm nữa E rằng tỷ hi vọng cuối cùng Cũng sẽ tiêu tan Nghĩ mà làm Lão lập tức lắm đến một đầu thẳng giết vươn tay vỗ vài gã cầm Mà lạc hiểu ý chủ nhân và chấm vết thương ở Trần cùng sơn cốt đau dần đặt hà tay làm màn đạp cho lão trần dâm đến đoàn và hết công lực đẩy lão trần bay vọt lên không lão trần chuyến này đã quyết được mạng bởi lực đẩy của các cầm nhảy vọt lên Cắm chiếc thang giết trong tay xuống biển lửa Là dùng đặc tính mềm dẻo giống gậy dây xào của người làm mã cổ phóng mình vạch qua đường còng giữa khổng trung bay thẳng tới tường thành dưới đỉnh lâu mưa tiền vẫn không cướp phóng rào rào về phía lão trần cũng mày mặt trong tấm áp khoác ngoài của lão có giấu một lửa áo giáp sợi thép. Lão chỉ lò dùng khen cỏ che đầu, còn phần thân cứ mặc cho giáp trụ cảm tiền bắn. Phát kiều, mồ kim, ban sơn và xả lính là những phái trộm đã kế truyền suốt mấy ngàn năm. Phần trung ca trung chó trong dân gian đâu có thể so bì. đời nào có những bậc cao nhân bản lĩnh phép thuật để mình. Lão Trần cũng là bậc kỳ tài có bản lĩnh cao cường. nếu không Đã chẳng thể làm thủ lĩnh của một mấy vạn thần trộm ra lính lực dành chiến hạng Lần này dốc túi đánh kênh bạc cuối cùng Lá đơn nhiên vận dụng hết tài thuật của bản thân tiệp kỹ phiền cầu đầu có phi tắc thời xưa Mang ra phát huy chất đề, Lá lắm chặt một đồng thằng giết dẫn người nhìn vọt qua biển lửa dữ dội tới trận thành Nhưng chiều dài chiếc thang trẻ có hạng thành ra lá lại đáp ngay xuống biển lửa Đang dừng dựng dưới trận thành đúng vào lúc lão trần sắp rơi xuống biển lửa, lão cưng đứng trên tháp trẻ đã nhành tay lấy một chiếc thằng rít về phía lão. đã cầm sức khỏe hơn người, chiếc thằng phóng sau mà đến trước, xé gió một vút vượt qua đầu lão trần. vừa khéo cắm xuống dựng ngay dưới chân thường thành giữa biển lửa. lão trần đang đưa đứng đùng trên không trùng, thấy thằng từ trên trời rơi xuống như pháo cứu xịn thì đầm giao lên mày quá. nếu như không có gã kỳ nhân mà lọc ra tay từng trợ. Cho dù công phu phiên to đầu, có thể giúp lão bại qua biển lửa, đến được dưới chân thành cũng khó tránh khỏi bị thiêu sống. Lá nhện tay bất khiên cỏ đập xuống chiếc thẳng rết, trong hơi nóng ngầm ngập bốc lên. Có điều, nơi cái đạch trận vẫn quá gần với ngọn lửa, khi áo quần nhành trong bắt lửa. Lá buộc chèo lên mấy bậc, đứng trên thảm quay người lại, quét phòng chiếc áo khoác đã bén lửa. Lúc ấy, vật lão bụng tối sập, hái hàm rằng và mà nhổ một lập cập. Thì ra Lão cầm của quỳn mà lạc để phóng thằng trẻ chồn lạng phải nhảy khỏi tháp trẻ để lời cố thủ của đám chủ rơi vào giữa biển lửa bị tên cẩm tù tù như một con nhím sù lông thân hình thể cả đục sẩm sùn biến thành một quả cầu lửa chỉ trọng dày gắt lã chẳng nhìn thấy cái chết tham của gã cầm đã tha mình bảo lầm thì không khỏi chấn động tâm can suy chuyển nữa thì cắm đầu rời khỏi thằng trẻ nhưng lão thần làm xoáy tải đã quan nhìn cái chết chóc tàn thương Lấy biết tính mạng của mọi người lúc này Đều trông cả vào mình Đánh sức loại tinh thần tiếp tục treo lên Vốn bà thành nơi mộ cổ Đều hơi lõm vào trong như ông thành Tường thành chân trợn khắp thường Chính nhà để dành riêng đối phó Những tên trồm tay chân lĩnh hoạt Chiếc thằng dếp gã cầm lém sàng Trước khi chết Bác trách lên tường thành Nhưng chỉ đến được 2 phần 3 độ cao bức thường Cho dù lão trần có bản lĩnh cảm cường tiến bẫy Cũng không thể từ đó nhảy lên thành được may mà chiếc thang dùng làm sao chống Mới đang nằm trong tay, la vội móc nó vào một cái u trên đầu thành, đạp đổ chiếc thang vừa mới dẫm dưới trần phi thần lên thành. cánh lửa hắt lên mặt thành lúc mở lúc tỏ, lũ người gỗ mình khoác áo bảo hồi giáp, cơ thể được nối bằng những khớp gỗ tròn phát ra tiếng kéo kẹt, xếp thành hàng trong đánh được chập chần, trận mắt đứng sau tường thành truyền tiền và khởi động cung nỏ. vào thời đó. Quyền lý cấu tạo đồng hồ tư đồ chồm của người phương Tây đã không là gì Trên thực tế Và thời Trần Hán Đã có những nghệ nhân Biết sử dụng hệ thống điều khiển dối gỗ Biểu diễn cả một vở kịch Những động tác tự như không thể đơn giản hơn đó Để bắt buộc phải có kỷ luật Và tiết tấu chặt chẽ Chỉ cần sai một bước là tất cả sẽ học bét Lá Trần tuy là người học cao hiểu rộng Nhưng khi đến gần Trông thấy lũ người gỗ nhìn những bóng mà ta thần cũng nổi cả da gà Xem ra lời người xưa thường nói Bên trong một số bộ cổ Thường có âm bình kinh dữ Chẳng phải rối gạt Nếu là người không hiểu biết bước vào địa cùng Thình đình trông thấy lũ người gũ cổ động này Át sẽ hồn bay phách lạc Mà cho rằng chúng chính là đôi âm bình dữ thật Động tác của lúc người gũ không ngừng nghỉ Tên mới tiếp tục được bắn ra Trên mặt thành Ngoài bó số người cũ là liệt Cùng nổ vào các thùng đường tên Xem vào đó là những cú nổ sáng tử thành bậc trụ quay thùng được tên trên thành nhiều không kẻ xiết không biết bắn đến lúc nào mới hết chiến thành đi chen chúc bóng người lách lử ra rào những tiếng chốt bật lọ sò nhưng thực ra chỉ có duy nhất lấp trần là người sống ai ở giữa cảnh tượng muôn phần kỳ quái này cũng giận hết cả người lấp trần đều chết lên thành là vì muốn giành lấy mạng sống tuy trong lòng run sợ nhưng để kiêu lấy tính mạng đắp thuộc hạ còn lại Làm ơn cũ thủ hết lòng can đàm Liên minh truy qua lúc người cũ Đãm chừng mắt còng mày, Đã phát triển sàn xung quanh Làm thấy phản đoán kỳ trước của mình quả không sai Bên trong địch lầu đích thực của một chiến thủy cân Trong cơ quan chốt lò sổ Người ta cần ngồi bộ phần trung tâm cơ quan Là diễn Nhưng diễn ở đây có câu tạo hoàn lạc khác Với diễn nước thông thường Muốn báo vị được tỏ thành biết tên này Chỉ có duy nhất một cách là táo hết thủy cân trong diễn Bộ khi dòng thủy cân ngực lưu động Cơ quan này khác nào thuyền bờ trên cạn Chẳng chóng lặng gió Chỉ cần giữ thuyền ngân bị phá hủy Những cục nổ đặt trên thành cũng sẽ hoàn toàn bù hiệu Lá Trần quan sát tình thế xung quanh Lá nghe tiếng nước chảy từ cơ quan Trong vùng đã có tính toán sẵn Lá đách người di chuyển tới gần địch lầu Từ bên trong vô số lỗ trộm mài hình lập phương Thuyền ngân bị hơi nóng Bột bốc lên sộc thẳng vào mũi Lá Trần đến thở Dung mảnh sa đen biến mặt các định trong thang rết và phá hủy dưới thể gần bên trong bỗng gặp thấy dưới trần thớt một cái cả người lập tức rơi xuống thì ra tường thành bên trong rỗng khấm ngoài dưới thể gần dân nước bên trên mặt thành còn có rất nhiều hố bẫy vắn lật nhìn qua mặt đất bằng bằng kiên cố nhưng chỉ cần vô tình rỗng trần lên sẽ lập tức rời ngày xuống cố hố bẫy là càng bẫy vô cùng tàn độc được chia làm hai loại bật và rạch mục sạch bên trong chống không không có gì nguy hiểm chính mạng mục đích chính là để bắt sống kẻ thù còn trong góc bẩn lại bố trí các loại chồng định và chất độc để giết chết kẻ thù đã rơi xuống đó thì đừng hỏng sống sót loài hố bẫy này nổi tiếng nguy hiểm chủ yếu là vì hầu như ai sa chân xuống dưới hố đều không có cơ hội thoát thần thần thủ của xuất chúng đến thế nào thì vẫn cần điểm tựa hơn trần một cái là lật thòm xuống hố này dấu có bản lĩnh để mình cũng chẳng kịp thi chiến Nhưng phái xã lĩnh tung hoàng thiên hạ ngót 2.000 năm Đều dựa vào rất nổ liên nhẹn và khí giới điều luyện Thằng rết móc hủy này Được tạo nên từ tâm huyết của biết bảo thế hệ Ngoài công năng leo trèo Còn có thể chánh người câu loại cơ quan trong bộ cổ Tình thế càng nguy hiểm Nó còn phát huy túi đa tác dụng của mình Lát trần ngay khi rơi xuống bẫy ván đặt Đã nhanh chóng bóc mách từ cầu Ở đầu thằng rết và tượng định lầu Cả cơ thể đang trên đá rơi xuống lập tức hưởng lại lúc này lớp giám sát tù tù chỉ có cách lão trong ngãm tức nếu thấp xuống chút nữa thì trên người dù có sắt sắt bảo vệ là vẫn cầm chắc cái chết vì giật rời quá mạnh toàn thân lão vẫn đấm mồ hôi vì sợ chân tay cũng run cả ra lá trần thoát chết trong buồng không ngừng khấn vãi tổ sư giả hiển thiêng chân tay của quang ba lấy thằng giết leo lên địch lâu thấy địch lâu không có cửa ra vào lá bèn dùng chiếc thang giết tròng vào trong Két. Thằng rết lập tức kẹt vào giữa giếng thủy ngân Tiến nước chảy bên trong địch đầu lập tức ngừng bắn Do thủy ngân bùa giả từ các lỗ bắn đến lá trận vội vàng đạp chân vào thang tre Phóng mình lên trên U Châu Mai Lúc này, diễn thủy ngân đã bị phá hủy Lũ gầy gỗ trên bốn mặt thành lần lượt ngừng hoạt động Đứng ngây dại như phóng Lượt tiến thứ hai chuẩn bị được bắn ra từ lò sáng tử Cũng vì trục ngoài được cột giật lại Mà bị mắc kẹt trong đó Mọi tiếng động bỗng dần im bặt. Lúc này đám trọi bị vây trong thành còn sót lại hơn chục mạng, hầu như ai ấy đều mảng thực tích, chỉ biết bám lên chép chè, thòi thóp hơi tàn. Đợt đòn tiên tí đã ngừng nhưng lửa cháy trong thành vẫn rất dữ dội. Sương trắng áo quản trên mặt đất đều đã trở thành thuốc nhảy lửa. Chỉ có tháp chè được làm từ chiếc thang rết, chưa được lửa và nước là vẫn đứng sừng sững giữa biển lửa. Những kẻ may mắn sống sót bị khi đóng dưới trần bùn đốt giống như thứ vàng bị nướng trên lửa hầm người nào gần đấy đều bị cháy xém, mày tóc dầu lồng, cảm thấy không khí xung quanh cũng như sắp sửa bụng cháy đi đời, thực sự không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa. mắt thấy thủ lĩnh đã phá hủy được bẫy tiền trên đỉnh lâu giờ chính là thời cơ thoát khỏi biển lửa, bọn họ vội vàng vứt hết kiện cỏ trong tay, đà định mang những chiếc thang giết nối lại với nhau thành một chiếc cầu bắc trên mặt thành. nam người bỗng nghe thấy ầm ầm trong huyệt động. Trên đầu diện vang tiếng sấm Nhờ có ánh lửa xoài dọi Họ nhìn thấy rõ những hạ cát nhỏ từ phía trên rơi xuống cả là thành một chốc chìm trong một chân mưa cát Mọi người Bao gồm của lão trần đều thất kỷ biến sắc Thì ra mọi cầm bẫy mạch phục trong thỏa thành này Để bọc đối với nhau Bình sơn bên ngoài giống như một con núi đá Nhưng kỳ thực Lại là một con núi cát Tầng nhân thạch chứa một lượng lớn cát mịn Được kẹp giữa những lớp đá xanh Hóa giả Cả bấy ủng thành này còn được thiết kế một cơ quan tuyệt thân khác Một khi diễn thị ngân trồng thành bị ngoài lực phá hủy Lực cát khổng lồ còn giữ trong tầng Nhâm Thạch sẽ được dẫn xuống trộm vụn tất cả Đám trộm sản lính vừa thoát khỏi mưa tiền đã lại phải đối mặt nguy cơ bị cát chảy trôn vùi Ai thấy đều lạnh toát sống lưng Giờ mới biết thế nào là một cánh khó thoát Muốn mặt thành là những trụng một đóng kín, Các hành đồng đều bị biển kiến bằng đá tạng Chỉ trong ra lửa thôi Một lần các chạy khổng lồ sẽ ảo hạt đổ xuống Có một cánh thật cũng không biết chạy đi đằng nào Đám chồm thoát chốc Từ cửa tử tìm ra được cửa sinh Rồi lại từ cửa sinh vòng vệ cửa tử Còn trước kịp một động vi thường Hàng chục quân trọng cát Đã từ trên đầu ảo hạt đổ xuống Trường thứ 19 kết thúc Liệu đám chồm xã lĩnh có thoát chết hay không? Mời các bạn bán tiếp vào trường sau